Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đồ, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Em không muốn. Không, em muốn chứ. Trong ngay mắt nắm chặt y phục của anh, cô nhanh chóng trả lời. đồ em thôi. Quý đành hạ ôn nhô cười, rồi sau đó cúi đầu chân ái, hồn môi cô trong chốc lát, mới nâng đầu lên tựa vào trán cô, thầm tình nhìn cô hỏi. Xin hỏi, em có nguyện ý cả cho anh? Theo anh cả đời đồ bạc đến già hay không? Hải nhâm cấm hồng tiểu thư. Cô cố gắng nhịn chôn giày mới dùng sức cật đồ mà quả quyết. Em nghĩ ý. Đem cô đặt ở trên giường, quý thành hạo thay đổi một bộ quần áo đi làm khác. Nhầm cống hồng lại bởi vì tâm tình quá mức hưng phấn cùng với kích động. Một mình ở trên giường lớn, ở trong phòng anh mặt lăn luận qua rất lâu, mới một chút bất giác mà chậm rãi chìm vào giấc ngựa. Tức dậy, trong phòng là một mảnh trầm ám. bất quá dưới khe cửa, lại có một chút ánh sáng xuyên qua, Họ nỡ mơ hồ nghe thấy ngoài cửa phòng, tự hồ vang lên âm thanh của tiếng TV. Anh đã từ công ty trở lại rồi sao? Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ? Cô sóc chăn lên xuống rừng, đi đến trước cửa, đưa tay ra mở cửa phòng. Ngoài cửa sáng người ánh sáng, lập tức liền chếu rọi, đâm vào hai mắt cổ cô, làm cho cô nhịn không được lại nhanh chóng đóng lại, lại chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một biển hoa hồng, mà kệ là trên bàn trà hay là trong phòng khách, Hay là đến quầy ba Trên cạnh bàn ăn quầy ba Còn có trên sàn nhà Không biết từ nơi nào liền biến ra bình hoa thủy tinh trong suốt Toàn bộ đều nhét đầy những bông hoa hồng mân côi kiểu diễm động lòng người Có thể nhìn ra Mỗi một bó đều vượt qua là 100 bông Nở rội rực rỡ Làm cho cả không gian đều tràn ngập mùi hương mân côi Một âm thanh vang lên Ngọn đèn trước mắt vụt tắt Đột nhiên biến thành một mảnh tên tối Một tiếng vang khác lại vang lên Ánh sáng xuất hiện trở lại, nhưng đã không phải là ánh sáng từ đèn huỳnh quang, mỗi nhà quen dùng, mà là từ trong phòng ánh sáng nhu hòa, làm cho không gian trần ngập tình cảm ngọt ngào dịu dàng bao quanh lấy cô. Đột nhiên âm nhạc trong phòng nhẹ nhàng vang lên. Trần ngập tò mò cùng với Nghi Hoặc, cô bước đi lên phía trước, tìm kiếm người hắn phải tồn tại ở trong phòng này, lại thấy cửa đi lên trên bàn công hoa viên mở rộng, mà ở giữa bàn ăn bên trên có ánh nến lay động. Từ trên bàn, trừ bỏ bó hoa hồng giống như trong phòng, còn có một chai rượu đỏ, hai cái lưu thỉ tinh chân cao, cùng hai bộ đồ ăn cốm sướng màu trắng. Xin chào. Phía sau đột nhiên chuyển đến âm thanh của anh, làm cho cô phải quay đầu nhìn. Có thích không? Miệng anh cạnh nhích lên cúi đầu hôn cô một cái. Thích, nhưng em không hiểu. Trên mặt của cô ngoại trừ kinh hỉ cùng với kinh ngạc, còn hồ nghi khó hiểu nữa. Không hiểu cái gì chứ. Anh nói, hết thầy những điều này. Cô nhìn anh, không hiểu anh làm sao làm được hết thảy những thứ này. Anh tuyệt đối không phải là một người lãng mạn. Ít nhất cô cho rằng như vậy. Anh chỉ cảm thấy, cầu hôn thì cần phải long trọng một chút. Không nên qua loa tùy tiện giống như buổi chiều như vậy. Anh còn to vàng nghiêm túc để mà trả lời. Ai nói cho anh chứ? Cô vẫn cảm thấy anh sẽ không nghĩ nhiều như vậy mới đúng. Lạ thư ký trần. Anh quẹt quẹt viến môi có một chút không muốn thừa nhận. Anh cùng cô ấy nói chuyện của chúng ta ư? Cô kinh ngạc hỏi. Anh cho nói, nhưng mà chính cô ấy nhìn ra. Nói đến chuyện này thì quý thành học có điểm khó chịu. Bộ dáng của anh thoạt nhìn trông giống rất nhiều là ngu ngốc sao? Anh lại hỏi cô. Cô bị hỏi thì thoáng sừng sốt. Cô ta nói, anh tâm giống như một đóa hoa, nhưng mà khuôn mặt cười lên lại giống như một tên đần. Anh hướng tới cô oán hận nói. Nhầm cống hồng lạnh ngây người xuống. Thế này mới không nhịn được cười ra tiếng. từ ký Trần cô ấy thật sự đã nói anh như vậy sao? Anh có chịu mà hư một tiếng, rồi sau đó mới đưa cô đi về phía ban công ngoài trời, vừa đi vừa nói với cô. Cô ấy nói, anh rơi vào một lưới tình nên đã ngô ra. Vì đền đáp đại hồng bao của anh năm đó, cô ấy nguyện ý làm quân sư giúp anh cưới bà xã. Anh nói là không cần, bởi vì em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh rồi. Cô ấy kinh ngạc hỏi khi nào, thì anh liền đem chuyện buổi chiều nói ra cho cô ấy biết. Kết quả bị cô ấy hung hăng trào phúng một chút. Nếu cái gì là ngày ly hôn sắp tới, chúc may mắn, lúc trước sớm cắt đứt không có quan hệ gì với anh. Làm người ta nghe xong mà tức điên lên mà. Cho nên tất cả là do cô ấy đã sai anh làm sao? Phải nói là anh dùng tiền mua, bởi vì cô ta nói sẽ không đáp lễ, thật là đi tiện mà. Quý Thành Hạo nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Tình cảm của hai người dình như là tốt lắm. Nhằm cấm hồng nhìn anh một cái, giọng điệu có một chút lạnh nhạt. Cô có cảm giác không thoải mái lắm. Đúng, nửa năm trước ba mẹ anh đã thua nhận cô ấy làm con gái nuôi rồi. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.